Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 1 chương 116 tuyên cáo Tò, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ư Hưởng dung Là cái tên mà khắp thế gian đều biết Nhưng không có ai cảm thụ phức tạp hơn Trần Trường Sinh khi nghe được cái tên này Năm đó ở Tây Trữ Trấn Miếu cũ lần đầu tiên thấy cái tên này trên hôn thư Hắn tuổi còn rất nhỏ Cũng không quá hiểu chuyện Nhưng đã biết xấu hổ Tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều tưởng tượng Đối với tương lai tiểu nữ sinh Có cái tên như vậy sẽ có bộ dáng thế nào Có thể có một mái tóc dài Cùng một trái tim ung nhu xinh đẹp hay không Sau này bởi vì vận mệnh Hắn không suy nghĩ đến phần hôn ước này nữa Cái tên này cũng dần dần bị quên lãng Cho đến đi tới kinh đô Gặp nhiều chuyện như vậy Cái tên này mang đến cho hắn rất nhiều nhục nhã cùng gian truân Bắt đầu làm cho hắn không thiết Đó là ở khách sạn bắt đầu để cho hắn tức giận Đó là ở phế viên nhưng mà tại thời khắc quan trọng nhất ở vị ơn cung Cái tên này lại xuất hiện bên cạnh hắn Hắn biết rõ, nàng gửi thư đồng ý hôn ước với mình, tất nhiên không đơn giản giống mặt ngoài, mà có ẩn tình khác, hoặc có thể vị hôn phu như hắn chỉ là cái cớ, Nhưng ít ra ở thời khắc đó, nàng trợ giúp hắn, cho nên cái tên này không còn đáng chán như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào làm cho hắn sinh ra cảm xúc yêu thiết. Sáng nay cùng lúc trước ở thần đạo trên gặp phải những lời châm biếm Cũng có liên quan tới cái tên này Cuộc sống của hắn đã không cách nào thoát khỏi áp lực hoặc là nói ám ảnh do cái tên này mang đến Chẳng lẽ hắn còn phải cảm tạ nàng Không, hắn hiện tại chỉ nghĩ về đại triêu thí Ở trong quá trình phấn đấu thay đổi vận mệnh Nếu như có thể vượt qua nàng Đem tất cả tâm tình mà cái tên này mang đến nghiền nát toàn bộ Hắn dễ nhiên cũng vô cùng hoan nhiên mặc dù trong suy nghĩ của mọi người Chuyện này là chuyện không thể Lạc lạc đã đến gần ngươi ta cách ngươi còn xa lắm không Tầm mắt của Trần Trường sinh từ thanh hiền điện thu hồi Nhìn về phía nam xa xôi, lặng yên suy nghĩ Tuyên giáo điện không còn thanh âm vang lên. Thanh văn bản cuối thu lần này tạm thời đổi bản toàn bộ kết thúc. Nhưng đám người hai bên thần đạo không có tản đi. Lão sư của vài tòa học viện cũng không thúc giục các học sinh mau sớm về lớp học. Trần Trường Sinh còn đứng ở trên thần đạo. Tất cả mọi người ở Kinh đô đều biết. Quốc giáo học viện chỉ có bốn học sinh. Mà hôm nay trên thanh vân bản bản mới Đã có ba người trên bảng Lạc lạc điện hạ cao nhất lại từ vị trí thứ 9 đi thẳng tới thứ 2 Vô luận là nhân số học sinh cùng tỷ lệ hay là vị trí trên bảng Quốc giáo học viện không nghi ngờ chút nào là người thắng lớn nhất của thanh vân bản lần này Thiên đạo viện Tôn tự sở thanh đằng chư viện không có một nhà nào có thể so với họ Ngay cả hòa viện Nam khê trai Thậm chí trường sinh Tôn những năm qua danh tiếng huy hoàng cũng không vinh quang như quốc giáo học viện Tất cả mọi người nhìn trần trường sinh Hắn là học sinh đầu tiên của quốc giáo học viện Trước lúc hắn xuất hiện Quốc giáo học viện là một tòa mộ viên vắng lạnh Thậm chí lập tức sẽ phải vì nhiều năm không thể thu nhận học sinh mà biến mất ở lịch sử Trường Hà Mà sau khi hắn xuất hiện Quốc giáo học viện tái hiện trước mắt người đời Bắt đầu biến hoá lặng lẽ không tiến động Đúng vậy Thiếu niên này đến tẩy tuổi cũng không thể thành công Không thể tu hành Căn bản không có tư cách có tên trên thanh văn bản Nhưng thiên cơ các phê bình đã đánh giá rất rõ ràng Nói cơ duyên, nói minh sương Đều chỉ cái gì Quốc giáo học viện có thể có cảnh tượng như hôm nay Toàn bộ cũng là nhờ có hắn Thiếu niên như vậy chẳng lẽ thật sự là phế vật mọi người lúc trước khởi cực sao Tự như cậu hàng thực sáng sớm đã nói Nếu như hắn là con cốt, như vậy những học sinh có mặt nơi này sẽ là cái gì? Người như vậy sẽ ăn cơm bao sao? Chẳng lẽ cần mượn uy thế của lạc lạc điện hạ cùng một tờ hôn thư mới có thể đặt chân trên thế gian sao? Lúc trước tô mặc ngu nói hắn không tính là thực sự cường đại, vậy thì cường đại rốt cuộc định nghĩa như thế nào? Đường Tam Thập Lục nhìn Tôn Tự Sở đám người, quan sát tên học sinh sáng sớm xệu cấp quốc giáo học viện nhất. Cười lạnh nói kẻ không có mắt, cho dù bò đến nơi cao nhất của Thiên Thư Lăng, cũng không nhận ra một chữ. Tên học sinh kia sắc mặt tái nhợt. Đây mới gọi là ngạn ngữ hoặc là tục ngữ. Đường Tam Thập Lục nhìn đám người, mặt không chút thay đổi tiếp tục nói Hắn những lời này có ý tứ rất rõ ràng Từ sau Thanh Đặng Yến Rất nhiều người ở Kinh Đô Chế Nhạo Trần Trường sinh là con cốt muốn ăn thịt Phượng Hoàng Sáng nay cũng có người đề cập tới Thậm chí chuyện cười này đã sắp biến thành ngạn ngữ Bên cạnh thần đạo lúc này yên lặng như tờ Mà lúc này trần trường sinh bỗng nhiên nói chuyện Ngươi mới vừa nói như thế nào mới là cường đại thật sự Thời điểm nói những lời này Hắn nhìn tô mặt ngu Lê cung phụ viện học sinh vẽ mặt đột biến Cho là hắn là muốn giống như đường tam thập lục Dễ cợt bọn mình mà dễ cợt tô mặt ngu Ngoài dữ liệu của mọi người Hắn không làm như vậy Hắn nói người nói thật ra rất có đạo lý Ta có thể làm cho đồng bạn trở nên mạnh hơn Nhưng nếu như không muốn liên lụy bọn họ Bản thân cũng quả thật phải trở nên mạnh hơn Ta hy vọng thời điểm đại triêu thí Ta có thể trở nên hơn mạnh một chút Đến lúc đó gặp lại Nói xong câu đó, hắn chắp tay đối với tô mặc ngu, sau đó xoay người hướng phía trước thần đạo đi tới. Tô mặc ngu nhìn bóng lưng của hắn, vẻ mặt tăng thêm vài phần tôn kính, chắp tay nói đại triêng thí gặp lại. Thấy hai bên thần đạo không có người nào lên tiếng, đường tam thập lục chỉ cảm thấy thần thanh khí sản nói không ra lời cười to nói đại kiên thí ngươi muốn gặp lại cũng không dễ dàng. Phải biết rằng hắn là muốn lấy. Trần Trường Sinh không quay đầu lại, nói Hiên Viên ngăn cản hắn. Ở trong lòng Hiên Viên phá hiện tại, Trần Trường Sinh tuy là đồng học, nhưng còn là lão sư cùng ân nhân cứu mạng. Nếu như muốn từ chỗ của điện hạ tính toán, hắn còn là sư tổ của mình. nghe lời này nào có nửa phần do dự, bàn tay như quạt hương bồ gơ ra, đem cả gương mặt đường tam thập lục che kín. thuận thế đem hắn khiên lên, ơn ơn ơn, dựa vào bản lãnh của đường tam thập lục, tự nhiên có thể dễ dàng đem hiên viên phá đánh bại. chẳng qua là hắn không muốn ra tay độc ác. Bị hiên viên che Nhất thời không cách nào nói chuyện Chỉ có thể ô ô kêu Nghĩ tới không có biện pháp đem câu tuyên ngôn quyết đoán 10 phần kia công bố khắp thế gian Rất khó chịu Hiên viên phá không khó chịu Hắn thật cao hứng Chuyện có tên trên thanh vân bản làm cho hắn vui vô cùng Lại không biết như thế nào biểu đạt Một thân tinh lực cùng vui sướng không chỗ phát tiết Khiên đường tam thập lục chạy càng lúc càng nhanh Thỉnh thoảng còn ở trên lưng của hắn vỗ hai cái Thoáng chốt đã chạy tới gần cửa chính của ly cung Trần trường sinh cười cười Sau đó chạy theo kim ngọc lục cười đi ở phía sau Ánh mặt trời ấm áp thu ý thật sâu Ly cung an tĩnh Ba tên thiếu niên chạy trong mộ quang Thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ Hình ảnh này rơi vào trong mắt rất nhiều người Cho đến nhiều năm sau còn thường xuyên được nhắc tới Không có ai chú ý tới Ở phía trên thêm đá dài dòng phản phức con đường tu đạo Bên cạnh lan can tầm cao nhất của thanh hiền điện Lạc lạc đang nhìn của bọn hắn Ánh nắng chiều rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng cười vô cùng vui vẻ. Các thiếu niên của quốc giáo học viện rời đi. Đám người hai bên thần đạo cũng dần dần tản ra. Trừ tiếng bước chân cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ngay cả nghị luận cũng không có. Bởi vì rất nhiều người vẫn còn đang khiếp sợ. Rất nhiều người vẫn còn đang suy tư. Người khiếp sợ vì quốc giáo học viện ở trên thanh vân bảng đạt được vinh quang phần lớn là học sinh tuổi trẻ của các học viện. Mà người vẫn đang lâm vào suy tư dặn lại là các giáo sư cùng ly cung rất nhiều giáo sĩ là người trưởng thành. Bọn họ suy nghĩ nhiều hơn so với những thiếu niên kia, cho nên sinh ra rất nhiều điều không giải thích được. Nhất là thiên cơ các theo thanh vân bản ban bố phê bình Để cho bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Không phải là chất vấn Mà là cảm thấy thiên cơ lão nhân phê bình Đối với ba người trên bản của quốc giáo học viện có chút quá dị Tỉ như hiên viên phá Chưa chiến đấu mà lên bản Lý do là dự đoán đối với tương lai Chuyện này nhất định sẽ dẫn tới vô số nghị luận Nhưng thiên cơ các không thèm để ý chút nào tỷ như lý do đường tam thập lục cùng lạc lạc điện hạ được tăng thứ hạng, Thiên cơ các tự như chính là muốn thông qua lời bình này cố ý chỉ ra tác dụng của trần trường sinh trong đó Có người thậm chí mơ hồ nghĩ đến khả năng khó có thể tưởng tượng nào đó Mùa thu này thanh vân bản tạm thời đổi bản Cố nhiên là bởi vì lạc lạc điện hạ thực lực tăng trưởng làm người ta khiếp sợ Nhưng thiên cơ các đồng thời cũng muốn để cho toàn bộ đại lục cũng biết trần trường sinh tồn tại Nếu như đây là thật, như vậy lý do tại sao? Ngay lúc đám người chuẩn bị rời đi, một giọng già nu vang lên ở trong rừng Các ngươi muốn biết đường đường cuối cùng muốn nói cái gì sao Hắn muốn nói cho các ngươi biết Nghe được câu này, những người đang chuẩn bị rời đi liền dừng bước Đạo thanh âm già nu kia nói tiếp Trần Trường Sinh là nam nhân nhất định ở đại triên thí lấy được thủ bản thủ danh Trong rừng một mảnh xôn sao? Trần Trường Sinh Muốn đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh Mọi người ngạc nhiên khiếp sợ nhìn về phía thanh âm phát ra Giáo khu sử giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa Được tân giáo sĩ đỡ đi ra từ trong rừng thu Vị lão nhân không biết đã sống bao nhiêu năm này thân thể đã câu lỗ Đồi mồi trên khuôn mặt lão nhân bị nếp nhăn đầy mặt che đầy chút ít Nhưng không cách nào che giấu sự vui mừng cùng vui sướng trên nét mặt. Phần vui mừng cùng vui sướng này tự nhiên là đối với Trần Trường Sinh. Mọi người vội vàng thi lễ, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng trên mặt còn bảo lưu thần sắc rung động cùng hoang đường vì lúc trước nghe được câu nói kia của giáo chủ đại nhân. Cho dù Quốc giáo Học viện hôm nay có phong quan vô hạn ở trên thanh vân bản đều liên quan tới Trần Trường Sinh Nhưng đúng như lời của Tô mặc Ngu Trần Trường Sinh bản thân cũng đã thừa nhận Đại triêu thí cuối cùng là tự mình tham chiến Trần Trường Sinh hiện tại còn chưa tẩy tuổi thành công Làm sao ứng phó được đại triêu thí sắp đến Dù nghĩ thế nào Hắn cũng không có bất kỳ khả năng tiến vào tam giác, uống chi là thủ bản thủ danh. Hoác giáo sĩ mặt không chút thay đổi. Sâu trong ánh mắt hiện ra một tia kinh hãi. Còn có chút ly cung giáo sĩ cùng giáo sư đưa mắt nhìn nhau. Cũng thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau. Bọn họ lúc trước nghi vấn. Hiện tại tự như lập tức sẽ có đáp án đúng vậy. Có người cảm thấy biểu hiện ở thanh đằng yến Cùng hôm ước với từ hữu dung mang đến áp lực cho trần trường sinh còn chưa đủ Mạch nước ngầm một mực yên lặng chảy dưới lòng kinh đô sắp sửa đột phá khỏi mặt đất vững chắc Chẳng qua tất cả rốt cuộc là vì cái gì Giáo chủ đại nhân nhìn đám người nói không có đạo lý gì Cũng không cần lý do gì Nếu hắn nói mình có thể ở trên đại triêu thí đạt được thủ bản thủ danh Ta tin tưởng hắn có thể làm được Tất cả mọi người ở hai bên thần đạo không dám đứng dậy Hoác giáo sĩ cùng các ly cung giáo sĩ cũng đã quỳ gối Vô luận tin hay là không tin Nếu giáo chủ đại nhân đã nói như vậy Bọn họ chỉ có thể nghe theo Ngay trước mặt giáo chủ đại nhân không người nào dám đặt câu hỏi, không người nào dám chất vấn Nhưng phần tuyên cáo mà giáo chủ đại nhân đại biểu quốc giáo học viện cùng với Trần Trường sinh phát biểu này Rất nhanh sẽ truyền khắp cả ly cung, cả kinh đô cho đến cả phiến đại lục. Đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều người đối với phần tuyên cáo này sinh ra khinh thường, khinh miệt dễ cập cùng với tức giận mà tất cả những thứ này cuối cùng cũng sẽ rơi vào trên người quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh vẫn là vấn đề kia tất cả mọi chuyện rốt cuộc là vì cái gì các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif